Tôi thấy trời cũng đã tối Không tiền làm mất thời gian Của mạc khứ nguyện nữa Bèn quay lưng định đi Trước lúc đi tôi liếc qua chiếc bàn thao tác lần nữa Chợt nhíu mày Như thấy gì đó không đúng Nhìn kỹ lại ánh mắt tôi lập tức Bị hút vào một vật Đó là một cây bút sắt thòn dài Trong hòm đồ nghề Phải đến 10 phần Tựa cán bút lồng Chỗ tay cầm quấn dây đồng quanh một ống trúc Vòng dây đồng màu vàng ngạt đen Trông đã khá cũ Đầu bút phẳng lì Phía trên có một rãnh nhỏ Dùng cụ này gọi là rùi mảnh Dùng đục lỗ trên đồ bạc Tùy theo nhu cầu khác nhau Đầu bút có thể lắp những mũi rùi khác nhau Đục ra đủ loại lỗ Với hình dạng và kích thước khác nhau Nhưng chiếc rùi mảnh này lại hơi khác Khác biệt nhỏ ấy khiến tôi Như thấy một tia hy vọng lè lói Tôi ngăn bắt dõn lại Nói dành dọt từng chữ Bạc không phải thợ bạc Mà là thợ vá gốm Nghe câu này đôi mắt chữ bát ngược Của bác Doãn dần giật Cả người như một bánh pháo bị châm lửa Bạc tạ khỏng lưng lấy 20 tề Trong ngăn đựng tiền ra Ném trà Rồi giật lấy chiếc kẹp tóc mới đánh từ tay tôi Thô bào quăng trên bàn thao tác Vùng búa đập bẹp dí Mẹ kiếp Cẩn thận tao đập cho bay trừ Bác Doãn sang sàng quát bằng tiếng địa phương Phung mạnh bàn tay như thể tôi đã chạm phải điều gì cấm kỵ Tôi định giải thích Thì bác ta đã chụp lấy chiếc đèn xì hung tờn như thấy kẻ thù giết cha Đèn xì nung chạy được cả kim loại Hướng hồ là da thịt con người Tôi hốt hoàng co ruột lại Vốn muốn để bác ta xem mảnh sứ vỡ trong túi ngực Nhưng thấy bác ta gai gắt như vậy Tôi cũng chẳng dám cố đấm ăn sồi Bạc doan đầy bàn thao tác vào nhà sập cửa đánh dầm Ngày sau đó ngọn đèn treo trên mái Cũng tát phụt Mạc hứa nguyện cào nhào Anh xem Tôi đã bảo anh đừng hỏi lung tung Giờ để người ta đuổi đi rồi thấy chưa Tôi nhìn cánh cửa đắng im ỉm tò mò hỏi Ngày dòng bác ta có khác dân bản xứ là mấy đâu Bác ta đến thiệu hưng từ bao giờ thế Mạc hứa nguyện nói không biết Từ khi còn nhỏ đã thấy bác gió ăn mò xạp ở đây rồi Cô có biết nhà bác ta còn có những ai không Mạc hứa nguyện lắc đầu Anh cũng thấy rồi đấy Bác ấy tính tình lập dị Thường ngày cũng ít qua lại với ai Hàng xóm láng giềng có người muốn giới thiệu đối tượng cho Nhưng chẳng có nào chịu nổi tính tình của bác ấy Nên đến giờ vẫn một thân một mình Cũng chẳng có bạn bè gì hết Trước kia trong nhà còn có bà U già Xong mất lâu rồi Tôi hỏi thêm Bác ta thường nổi giận vì chuyện gì thế Mà khứa nguyện đáp Hình như bác ấy không thích người khác hỏi chuyện quá khứ Hãy hỏi đến là nổi giận Chẳng thèm làm nữa Tổ dân phố có một xào còn nghi ngờ bác ấy là tội phạm trốn truy nã từ nơi khác tới Về sau công an tới điều tra thì không phải Nhưng cũng chẳng biết được gì thêm Lẽ nào lúc đăng ký hộ tình không khai ư Cái đó thì tôi không biết Tôi đâu có điều tra hộ khẩu đâu chứ mà Hương Nguyện tò mò văn lại Sao anh hỏi kỹ thế Anh là người của công an à Tôi cười trừ không đáp Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm Tôi chào từ biệt đình về nhà trọ Rồi tính tiếp Mà cứ nguyện tròn mắt Ơ anh không mời tôi ăn kem uống nước gì à Giật lời lại từ lắc đầu cười quậy Thôi thôi mời tôi ăn bánh ngọt xong Nhất định anh sẽ đề nghị đưa tôi về nhà Thế là anh biết địa chỉ nhà tôi Tôi còn phải mời anh vào ngồi chơi Muộn thế này rồi trò chuyện thêm một lúc Tới khi khuya quá Anh lại không về được nữa Lại phải nghỉ tạm nhà tôi Rất dễ xảy ra chuyện Tôi lại không có cảm xúc gì với anh như thế thì phiền lắm Tôi lắc đầu cười nhăn nhó Nghi bụng cô nàng này lầm tiểu thuyết Quỳnh Giao quá rồi Để tránh hiểu lầm tôi không dám đưa Mạc Hướng Nguyện về nhà nữa Chúng tôi ghé vào một quán kem trong nội thành Cô nàng ăn liền ba viên kem Rồi ai về nhà nấy Này tôi hỏi một câu cuối cùng được hợp Mạc Hướng Nguyện hỏi Cô hỏi đi nhưng nếu về chuyện tình cảm thì miễn nhá Câu khi nãy anh nói là sao Thợ và gốm là gì Sao bác Doãn vừa nghe đã đùng đùng lên thế Chuyện này á Kẻ ra thì dài lắm Tôi nhèo mắt lên mặt cụ nọt Và gốm là một nghề đã có từ xa xưa Ít nhất là từ thời Tống Đồ gốm sứ tuy bền Nhưng cũng rất giòn Chỉ cần hơi va đập Nhẹ thì sứt mẻ, nặng thì vỡ Đang từ đẹp thành xấu ngày Thế nên mới sinh ra những thợ thủ công Chuyên sửa chữa đồ gốm xứ Vì như một chiếc bát sứ rơi xuống đất Vỡ thành ba mảnh không dùng được nữa Thợ vã gốm có thể ghép lại như cũ Hoặc đĩa sứ bị mè một góc Họ cũng có thể bịt đồng vào chỗ mè Để dùng được như thường Ấy gọi chung là vá gốm Thợ vã gốm Chia làm hai loại Một là vát dòng Hai là vá hòa Thợ vát dòng thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm Gắn lại đồ cho người nghèo Thủa xưa dân chúng nghèo khổ Vỡ cái bát cũng không dám mua mới Mà tìm người gắn lại Những người già thế hệ trước đều biết Thợ vá hay quẩy đôi quang cánh Cao sọng sao Ai vã trầu gắn bát hàn trào đi Nhưng bác thợ vá xong này được gọi là Thợ cuốn lò Thuộc giai cấp thấp trong xã hội Giờ sức sản xuất tăng cao Vật dùng thường ngày bằng gốm sứ chẳng đáng bao nhiêu tiền Vỡ thì mua mới Nên nghề vã xong này gần như đã tuyệt chủng Còn vã hòa chỉ chuyên sửa Các món gốm sứ cổ Gốm sứ chuyển qua nhiều đời Khó tránh có lúc sứt mẻ Thậm chí có khi chỉ tìm được một đống mảnh vỡ. Lúc này cần đến thợ khéo chuyên và gốm gắn lại. Hơn nữa không chỉ cần vá lành, mà còn phải giữ nguyên được giá trị nghệ thuật. Yêu cầu rất cao, không những cần tay nghề khéo, mà còn cần có con mát nghệ thuật. Đến tận ngày này, ngành tu bộ văn vật vẫn phải tham khảo các kỹ thuật ấy của người xưa. Về vá hòa trong giới cổ vật còn có một câu chuyện nổi tiếng. Thời Nam Tống, Nhật Bản có một quý tộc tên là Tài Noshigemori cũng dường vàng cho chùa A Dục Vương Ở Ninh Ba Để đáp lễ chùa A Dục Vương Cũng tặng lại một chiếc bát sứ long Tuyền Tại ra Noshigemori Quý hóa vô cùng Tới thời Muromachi bát sứ rơi vào tay tướng quân Ashikaga Yoshimasa của mặc phủ Tiếc rằng trại bao phen chiến loạn Chiếc bát đã bị nứt mấy đường Ashikasa Yoshimasa Phái một sứ giả Đem theo chiếc bát tới đại minh Hy vọng thành hóa đế tặng lại cho mình một chiếc khác. Nhưng lò gốm long tuyền qua bao biến đồng thời thế đã không nung ra được nước mèn tương tự nữa. Thành hoa đế bèn sai thợ vá ngựa dùng sửa lại chiếc bát, đưa trà về Nhật Bản. Trên bát được gắn thêm mấy chiếc đinh hạt đậu nhìn lại hơi giống con đĩa. Nên người Nhật thường đặt tên cho nó là chén xứ xanh đĩa bộc, trở thành một trong những chiếc bát uống trà nổi tiếng nhất Nhật Bản có thể thấy tay nghề của thợ vá gốm đã đạt đến mức cùng tỏa sáng với món gốm xưa ấy vậy vì sao vừa nhắc thấy dùng cụn họ tôi đã nhận ra ngày bác Doãn là thợ vá gốm chứ bởi nguyên lý nghề vá gốm này cực kỳ đơn giản chỉ là đục vài lỗ trên món đồ rồi dùng những chiếc đinh dài ngắn khác nhau gắn lại trong đó khó nhất là đục lỗ đồ sứ mỏng lại giòn muốn đục lỗ mà không làm nứt vỡ cần tay nghề hết mực tinh xào công cụ thợ vá dùng để đục lỗ là một cây bút sắt Đầu bút gắn một viên kim cương Cứ mai nhẹ vào chỗ cần đục Mai tới khi thùng thành lỗ Người Trung Quốc có cầu Không có rùi kim cương Chớ ăn cơm thợ gốm Là bắt nguồn từ đây Cây bút sắt trong hòm đồ nghề của bác Doán Đã đổi tròn thành nhọn Dùng để gia công đồ bạc Nhưng ống trúc bên ngoài đã để lộ bí mật Đục lỗ trên đồ bạc quan trọng là vận lực Nếu đục hồng thì bỏ vào lò Nấu chảy ra làm lại Nhưng đục lỗ trên gốm xứ Lỡ quá tay là vỡ Nên phải xử lý cực kỳ tinh tế Bên ngoài bọc thêm một ống trúc Có thể tăng lực ma sát của ngón tay Trước kia chắc chắn bác Doãn từng làm thợ vá gốm Hơn nữa còn là thợ vá hoa Chẳng rõ vì sao bác ta lại đổi nghề Xong cây bút sắt này vẫn còn dùng được Nên bác ta mới biến tấu chút đình Thành dụng cụ chế tác đồ bạc Nếu không có ống trúc bên ngoài Ê e rằng tôi khó mà nhìn ra được Năm xưa ở kinh đồ Những thợ giỏi vá hoa nhất nhì Đều là bậc thầy về đồ thầ Phải có con mắt tinh tường như thế mới dám thao tác trên các món gốm sứ cổ. Nếu nghề cũ của bác Doãn là thợ vá gốm thì bác ta hẳn có liên quan trực tiếp với bộ trẻ nằm chiếc nọ. Tôi khóc khởi mừng thầm. Sơ hở của bác Doãn thực ra cũng không thể coi là sơ hở. Nếu không am hiểu cả về giác công đồ vàng bạc và gốm sứ thì chắc chắn không thể nhìn ra. Đồ bạc là chuyên môn của nhà tôi. Còn chuyện vá gốm tôi đọc được trong huyền từ Thành xám May nhờ dựng bất thị Bắt bổ túc kiến thức Tôi mới có được phát hiện này Quả nhiên đặt thêm sách vờ vẫn có lợi Dĩ nhiên tôi không nói kỹ với Mạc Hứa Nguyện Cô ta là dân ngoài đạo Chưa chắc nghe đã hiểu Tôi chỉ giải thích qua loa mấy câu Rồi xua cô về Bằng không cô nàng này lại nghĩ sang nghĩ bậy Hôm sau tôi lại đến khu cầu chữ bác Nhưng lần này tôi không đường đột tiếp cận Mà lén lén đứng từ đầu ngõ nhìn vào Trông thấy bác gión mở cửa Đẩy bàn thao tác ra mới yên tâm. Thực ra tôi lo nhất là bác ta bị vạch trần thân phận sẽ bỏ đi ngay trong đệp. Tôi ở thiểu hưng lạ nước lạ cái. Biết đi đâu mà tìm chứ. Con hẻm nằm nơi rất khốt nẻo. Tôi rình dập tiệm bạc cả buổi sáng. Thấy chẳng có người đi ngạc. Cũng không thấy ai ghé tiệm bác ta. Nghề chế tác bạc thủ công này quả là ngày càng lụi bại. Thực ra chẳng riêng gì thợ bạc. Tất cả thợ thủ công thời nay đều khó khăn. Công nghiệp hiện đại và khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh khiến đất sống của họ dần bị thu hẹp lại. Tôi thậm chí còn ngờ rằng bác Doãn truyền nghề vì nghề thợ vá đã gần như tuyệt diệt. Muốn mưu sinh bắt buộc phải tìm đường khác. Tôi cứ nghĩ mãi không biết phải làm sao lấy lòng bác Doãn. Tặng quà ư. Ngày dân địa phương như Mạc Hứa Nguyện còn chẳng biết bác ta thích gì nữa là giúp đỡ ư. Bác ta ở lì trong nhà cuộc sống đơn sơ đến cực điểm. Gần như không giao dụ với thế giới bên ngoài còn độc Hay vùng tiền mua chuộc. Cũng có thể là một cách hay. Nhưng cứ nhìn hôm qua bác ta ném tiền trả lại tôi. Rồi vùng bú hút đập bẹp chiếc kẹp tóc. E rằng chỉ tổ phản tác dụng thôi. Bác Doãn thực sự là một kẻ quái gì. Một ẩn sĩ giữa xã hội hiện đại. Hoàn toàn lạc lõng giữa cuộc đời. Chỉ ru ru sau bàn thao tác của mình mà thôi. Tôi bỗng đâm ra bối rối. Chẳng biết bắt tay từ đâu. Điện trừa bác Doãn đầy bàn thao tác và chồng. Khóa cửa rồi ra ngoài Tôi âm thầm bám theo Cố giữ một khoảng cách nhất định Thấy bác ta đi qua cầu chữ bát Tới sạp đầu phù thối tối qua tôi ăn Bác Doãn chọn một băng ghế dài Ngồi xuống Gọi một đĩa tôm sạc Một đĩa rượu muối khổ Còn kêu chuột quán hầm cho một bình rượu vào Rồi thong thả ăn cùng một bát cửa Tôi sáng mắt lên Xem ra bác ta cũng không hoàn toàn Chẳng vương khói lửa nhân giản Tốt xấu gì cũng thích uống rượu Thế thì dễ rồi Tôi vợ vô tình đi ngang đến trước sạp hàng Chào chủ quán một câu Rồi ngồi xuống đối diện với bác ta Ngần lên trông thích tôi Bác Doãn đùng đùng nổi giận Giận mạnh bắt cơm xuống bàn rồi đứng dậy định đi Tôi đùng định cầm bình rượu lên nói Bữa này để tôi mời Chúng ta không nói chuyện gì khác Chỉ uống rượu thôi được không Cút, cút ngay Bác Doãn không hề hợp tác sầm mặt đi thẳng Tôi vội níu tay bác ta Xong bác ta hãy mạnh một cái Hất văng tôi ra rồi ngay ngang bỏ đi Chủ quán cười hỏi Cậu tìm Lão Doãn làm gì thế? Tôi tiền miệng đáp, muốn xin học nghề Chủ quán lắc đầu nói Lão Doãn thường ngày không thích giao thiệp với người khác Chỉ lúc nào đến đây ăn cơm mới chịu nói chuyện mấy cậu Lào tà ghét nhất những người chủ động bắt chuyện như cậu Hế cáo là lên cơn Hình như gọi là chứng hương cảm gì đó Nghe vậy tôi liền hỏi chủ quán Họ già cũng từng có người đi tìm bác Doãn hả? Chủ quán cầm cái vá góp vào thành trào thờ dài đáp Trước kia hàng xóm nhà lão Doãn Có một người công tác ở đài truyền hình Muốn làm một chuyên đề về nghề thủ công truyền thống Đã thất chuyển Ben tìm tới lão Doãn Kết quả lão ta vừa thấy máy quay đã trở mặt Đuôi tất cả đi Còn một người nữa từ Hồng Kông Muốn vời lão tới Quảng Châu mà hiệu bạc Xong vừa đề nghị đã bị từ chối thằng thừng Tay Hồng Kông kia cho rằng lão chê ít tiền Ben chia ra một túi toàn tiền mặt Lão Doãn cũng ghê gớm Bật luôn đèn xì châm vào túi Tới khi gã Hồng Kông dập được lửa Thì tiền trong túi đã cháy mất quá nữa Phải tôi thì đã thừa cơ bắt đền bác ta Không đền được thì bắt đến Quảng Châu rồi Tôi buộc miệng Chủ quán cười Gã Hồng Kông cũng định thế Ngờ đầu người như lão dõn Không thể trong mặt mà bắt hình xong được Lão lồi ngày đổi bát xứ Trong nhà ném vào mặt hắn Tay Hồng Kông và người giám định mấy hạy Hai chiếc bát này còn đáng giá hơn đống tiền bị đốt nhiều, đánh ôm bát tiến ngồi bò đi. Bây giờ cả cậu chữ bát súng độc, lăng giang son bàn tán, không ngờ lão Doãn trông thì nghèo kiết xác mà lại có thứ đáng tiền thế. Tôi vừa hỏi cái bát trông thế nào, chủ quán lúng túng gãi đầu đáp rằng không biết. Tôi ước tính nửa túi tiền ít nhất cũng phải mấy chục ngàn tệ, một thợ bạc bình thường lại có đôi bát quý giá như vậy, đủ thấy thân phận bát ta hết sức thần bí. Hai chúng tôi đang tán gấu Chật nghe bên ngoài có tiếng bước trần Ngần lên hóa ra bác Doãn quay lại Chừng mắt lườm như thiếu tiền người ta vậy Tôi chưa kịp lên tiếng Đã thấy sau lưng bác ta còn một người nữa Người này tôi cũng biết Chính là chủ tiệm Lan Kê Trai hôm qua Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau Bỗng chật sững sờ Chẳng ngờ lại gặp người kia ở đây Thấy tay chủ tiệm ôm khừ khừ Một chiếc lọt tông hoa văn bát quái Miệng lò xứt một góc Tôi hiểu ra ngay vấn đề. Chắc hẳn hắn cũng nhận ra ngón nghề vá gốm của bác Doãn, nên muốn nhờ bác ta vá lại giúp. Tay chủ tiệm lan kề chai nhìn tôi đầy cảnh sát. Có lẽ hắn đang nghĩ, thằng danh này được lắm, hôm qua đến chỗ ông để thăm dò ông chứ gì. Tôi thấy hơi oan, nhưng hiện giờ không còn cách nào giải thích. Đành mặc cho hắn hiểu lầm. Vừa ra khỏi quán đã bị tay chủ tiệm lan kề chai làm cho phải vòng vào. hẳn là bác Doãn cáo lắm ra mặt bác ta dần dật như mặt đất trước khi núi lửa phun trào bất cứ lúc nào cũng có thể bị dùng nhằm nóng bòng nhấn chìm bình thường một kẻ đến tìm đã đủ làm cho bác ta cáo điên rồi, giờ lại có tới hai tên, khéo bác ta tức chết tại chỗ mất để tao về, bác Doãn quát lên nhưng đã có phần hơi chùn tôi cười chặn bác ta lại bạc Doãn hả, đã đến đây rồi uống mấy chén rồi hãng đi chứ tay chủ tiệm lan kề chài cũng chắn ngay đường lui của bác ta, đúng đấy Bà con tròm xóm với nhau Phải năng qua lại giao lưu mới được Bữa này tôi mời Hai chúng tôi tùy đối địch Nhưng trong việc giữ chân bác Doãn Cũng coi như đồng tâm nhất trí Bác Doãn dần điên người Chửi toán lên một chàng bằng tiếng thiệu hưng Tôi nghe chẳng hiểu mấy Ben lờ tịt đi Còn tay chủ tiệm kia có lẽ cũng dày sàn kinh nghiệm Nên chẳng lấy làm điều Chửi chán bác ta lại hồng học Thấy hai chúng tôi vẫn tỉnh rụi Bên cạnh lại chẳng có vũ khí vừa tay Bác tà cũng hết cách Tôi và tay chủ tiệm lan kết chai đều nhận ra Bác Doãn thoạt nhìn hung hằng Xong thực ra miệng hùm can sứa Chỉ cần hung toàn ngang ngược hơn bác tà Bác tà sẽ chịu lép ngày Gặp phải hai tên vô lại mềm không được cứng không xong Bác Doãn bất lực lùi lại hai bước Ngồi phịch xuống ghế về mệt mỏi Các người rút cục muốn cái gì đây Đúng thế Chúng tôi muốn gì đây Thực ra mục đích của tôi rất đơn giản Muốn nhờ bác ta xem hồ mảnh tróe Ba lần ghé liều Trạch Nếu bác ta am hiểu về đồ sứ Không chừng có thể nhìn ra bí ẩn đằng Trong vệt trắng kia Còn về mục đích của tay Chủ tiệm lan kề trải E rằng không đơn giản là nhờ vá lại chiếc lọ tổng Vá lại miệng lò chẳng phải việc khó khăn gì Dù thiệu hưng không có Thì hàng châu nhất định có thợ làm Đâu cần phải vời người khó nhằn như bác Doãn Tôi đổ rằng thật ra hắn muốn thăm dò xem Bác ta còn giấu giếm những đồ gốm sứ gì Trong nhà thôi Lại buồn chục lời như rùi bầu thịt thối, chỗ nào có báo vật là chúng sẵn sàng quật bà thức đất lên lùng muộn. Một kẻ có thể tiện tay quăng ra hai chiếc bát hàng tuyển nhất định còn những thứ đáng giá hơn. Cả hai chúng tôi đều không chịu nói ra mục đích thật của mình, nên không khí hết sức gượng gạo. Bên trong quán im phăng phát, cơ mặt bác Doán lại dần dật. Các người không nói thì tôi về đây. Tôi và tay chủ tiệm lan kê chai nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng. Chúng tôi muốn hỏi bác về ngón nghề vá gốm. Bác Doãn chứng như rất phản cảm với cụm từ vá gốm Nghe chúng tôi nói vậy liền dùn hai vai lại thờ hồn hền Như lại trực phát bệnh Chủ quán nhanh mắt nhanh tay Chìa ngay chén rượu ra mời Bác Doãn uống cạn Giờ tay áo quẹt miệng mới miễn cưỡng kiềm chế được Tôi là thợ bạc Chỉ biết làm hàng bạc thôi Chủ tiệm lan kề trài cướp lời Không dám phiền bác nhiều Chỉ muốn nhờ bác vá hổ miếng bạc Vào chỗ xứt ở miệng lọ này Suy cho cùng thì bác vẫn là làm hàng bạc thôi mà Tên này đúng là cáo già nói năng lý lẽ đâu ra đấy. Người am hiểu sơ sơ về vã gốm đều biết những món đồ gốm sứ bị vỡ mà vẫn còn mảnh vỡ thì có thể dùng đình gắn lại như cũ. Đây là cách làm cơ bản nhất. Nhưng có những món không tìm được phần khuyết nữa. Lúc này chỉ còn cách xử lý là dùng các nguyên liệu như vàng, bạc đồng, vân vật chám vào chỗ khuyết cũng tương tự như bịt răng vàng cho nó. Cách này không chỉ sửa lại mà còn phải sửa sao cho có thẩm mỹ Chỉ thờ khéo tay nghề cao Mới có thể sửa gốm sứ vỡ Thành món đồ hoàn toàn mới Vì dự một tách trà bị vỡ một nửa Chám lá vàng vào Hai bên dùng đinh cố định Ấy gọi là âu vàng khuyết Hay như miệng nầm bị sứt Thì bạc viền bạc xung quanh Gọi là bịt nhọn Còn khi vá đĩa khảm lên một chuỗi đinh đồng hạt đậu Thế là từ một chiếc đĩa trơn Thành đĩa ngàn sao Chén sứ xanh địa bầu Tôi nhắc tới ở trên Cũng là một ví dụ về việc Vá một món gốm sứ vỡ Thành tác phẩm nghệ thuật Bởi vậy Phạm là thợ vá Ác xe biết gia công kim loại Nhưng vừa sống lại vừa khác thợ bạc Tay chủ làn kề trài cố tình đánh cháo khái niệm Nhấn mạnh rằng Việc mình nhờ thực ra cũng là làm hàng bạc Để khỏi chọc dần bác Doãn Bác Doãn không ử hữu gì Trước yêu cầu này Mà quay sang nhìn tôi Tôi ngẫm nghĩ rồi nói Tôi có một mảnh sứ vỡ Muốn nhờ bác xem hộ Đã sư vỡ thì không cần vá lại nữa Bác ta thậm chí chẳng cần làm gì Chỉ việc xem rồi nói mấy câu là xong Chúng tôi đều nhận ra bác Doãn Rất phản cảm với từ vá gốm Vì vậy cố tình trình bày yêu cầu Thật đơn giản Vặt không diễn dài sao cho không liên quan đến vá víu Bác Doãn không nhận lời Xong cũng chẳng từ chối Càng thêm chén nữa rồi nấc một tiếng Tôi chỉ giúp được một người thôi Hai người tự bàn bạc với nhau đi Hừm, Bác thợ bạc này nhìn chất phát Mà danh mà giả phết Thấy hai chúng tôi cùng năng nạc nhờ và Bác ta bèn giờ cho chuyện bóng Chuyện hướng mâu thuẫn để chúng tôi cắn xé nhau trước Còn bác ta rung đùi ngồi xem Bàn bạc nỗi gì nữa Tôi và tay chủ lan kê trai thoạt trông đã biết Không ai chịu nhường ai rồi Cả hai xù lông dựng màu lên Như hai con gà trọi Xong nhất thời vẫn ngồi yên tại chỗ Chưa vội động thủ Sao lại chưa động thủ Thì sợ chúng tôi lạp vào quần nhau Lao dõn sẽ thừa cơ chuẩn mất chưa sao Chủ quán thay thế vội so dịu tình hình Lào Doan Ông khích bác người ta đánh nhau đấy à Quán tôi bé lắm Không thờ nổi hai bồ tát đâu Hay ông tìm cách khác cho họ đi Bạc Doan bắt đầu ngà ngà say Mắt đỏ lên Giọng nói cũng sang sang hẳn Được thôi Các người đến tìm hiểu về vá gốm chứ gì Thế thì kiểm tra tay nghề vá gốm của các người đi Ai biết nhiều hơn Tôi sẽ nhận lời giúp người đó Tôi và tay chủ tiệm lan kê chai nhìn nhau Đồng thanh hỏi Kiểm tra thế nào đây Bác Doãn nghĩ ngợi rồi nói Các người đi theo tôi Đoàn chia tay mượn chủ quán hai bát xứ to đùng đựng rượu Tôi và tay chủ lan kê chai Một trái một vài kè kè bên cạnh Chỉ sợ bác ta chạy mất Gần như áp dài bác Doãn ra khỏi quán Chủ quán lắc đầu tiếp tục rán đầu phụ thối Ra khỏi quán đi mấy bước là đến đầu cầu chữ bát Giờ đang giữa trưa Nắng gai gắt Là thời tiết nắng ráo hiếm hoi ở thiệu hừng Ánh nắng vàng rực rốt xuống Làn sóng nước dưới cầu lấp lánh toát lên sức sống căng tràn Chỉ riêng cái cầu cổ kính xám xanh này Chẳng mấy mấy ảnh hưởng Vẫn nguyên vẻ lạnh lẽo suốt nghìn năm Bà chúng tôi đi đến giữa cầu Bác Doãn nhìn trời rồi nói Tôi đã không đùng đến nghề vá gốm mấy chục năm nay rồi Hôm nay muốn ép tôi rõ ràng Cũng phải xem các người có tư cách không đã Năm xưa thợ vá nhận học trò Trước thử tài tinh mắt Sau xem độ khéo tài Cuối cùng mới xét đến sử dụng tầm Qua được ba vòng này thầy mới bắt đầu dạy cho Nếu các người muốn nhờ bà tôi Cũng phải theo quy định này Thì bà ván Ai thắng hài tôi sẽ nhận lời Giúp người đó lúc nói những lời này Bạc doãn bất giác Hướng thẳng lưng Phòng thái thay đổi hẳn Kẻ mắc hội chứng tâm thần Tinh tình cáo kình mà sợ sệt vừa nãy đã biến mất Dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt nheo nhéo của bác Doãn thoáng vẻ ngạo nghễ. Tôi chạnh lòng nhớ tới ông lão trước kia mình gặp ở Bắc Kinh, từng là thợ làm diều nổi tiếng nhất ngoại ô, không ai bì nổi, tiếc rằng sau này sa sút đến mức phải đi xin ăn. Nhưng hễ chạm vào dây xiêu, tất cả tinh khí, tinh thần trên người ông tức thì thay đổi hẳn, oai phòng lẫm liệt, hệt như bác Doãn lúc này đây. Mỗi một nghệ nhân Đều có sự cẩn trọng và lòng kiêu hãnh Trong lĩnh vực chuyên môn của mình Ván đầu tiên là thử tài quan sát Bạc Doãn đứng giữa cầu Giữa hai chiếc bát Ném về hai hướng khác nhau Đá lát cầu đều là đá hoa cương cứng đành Lại gồ ghê lồi lõm Hai cái bát vừa ném ra tức thì vỡ tạt Bạc Doãn nói Hai người thì xem ai tính mắt ghép lại được trước thì thắng Thử thách này chẳng thể coi là làm khó Muốn vá gốm Bước đầu tiên là tìm mảnh vỡ Ghép vào chỗ khuyết Tấm mảnh vỡ khó ở chỗ, mảnh gốm sứ có độ dày, nhìn bề ngoài có vẻ khớp nhưng độ dày chưa chắc đã khít. Bây giờ mới cần thợ phá gốm đoán xem rốt cuộc phải vuốt thế nào. Gõ ra sao đều có quy tắc cả. Nói trắng ra là xem mắt nhìn chuẩn đến đâu, ghép hình nhanh chừng nào. Tôi và tay chủ lặn kề trai không vội làm ngay, mà nhìn chằm chằm bác đoán. Chúng tôi lo rằng đây là kế điệu hồ ly sơn, lỡ trong lúc chúng tôi đi nhặt mảnh vỡ, bạc ta chạy mất thì sao? Bạc Doãn rộng mạnh chân xuống mặt cầu các người mỗi người một đầu cầu Tôi chạy làm sao được chứ Tôi và tay chủ Lan Kê Chai nhìn nhau Thấy cũng có lý Mới đồng loạt quay người chạy đi Bạc này mượn của quán đầu phụ thối Thuộc loài bác sứ tô thổ phổ biến Đồ bền thấp Trạm phai nền đá như cầu chữ bát Là vỡ vụn luôn Những mảnh vỡ Lớn có nhỏ có Dài đầy đất Tôi lòng khom nhặt lấy nhặt đề chỉ tròn những mảnh lớn, tay chủ Lan Kê Trại cũng vậy. Nhất thời chỉ thấy hai gã đàn ông trổng mông hì hục mảnh vỡ dưới những bậc thềm đá. Tôi không biết tay chủ Lan Kê Trại xuất thân thế nào, chắc hẳn hắn am hiểu đồ cổ sứ hơn tôi. Xong nó tới ghép hình tự quyết không thua kém ai cả. Hồi nhỏ nhà tôi thích nhất là ghép bản đồ. Bộ tôi có một quyển bản đồ thế giới bị tôi cắt vụn từng trang ra, rồi lại ghép vào. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã nhặt hết những mảnh có thể nhặt được. Ngồi phẹt xuống đất bắt đầu lại hoài ghép lại Loại bát này chẳng có hoa phân gì Nên rất khó phân đoán vị trí Hơn nữa mảnh xứ đều có độ cong nhất định Nên không phải ghép hình phẳng Mà là ghép hình lập thể Kho hơn một bậc Muốn ghép lại thành một chiếc bát như ban đầu là bất khả Chúng tôi chỉ thi xem ai ghép hoàn chỉnh hơn mà thôi Tôi ghép nhanh hơn tay Chủ lan kê chài Nhảy mắt đã ghép được quá nửa Chỉ còn một mảnh khá to Mãi chưa tìm ra được chỗ phù hợp Kệ cũng lạ Tôi hí hoáy ghép mái mà không khớp được nó vào đâu cả Nhưng mảnh này rất to Nếu bỏ qua é rằng lại không được hoàn chỉnh bằng đối thủ Ghép hình rất hay gặp phải tình huống này Ngỡ rằng một mảnh đã ghép đúng Nhưng hóa ra không phải Dân tới những mảnh khác cũng sai theo Sai một chỗ mà hòng cả đám Tôi nghĩ mãi không biết nên ghép vào đâu Thử đi thử lại Cuối cùng phải gỡ chỗ khác ra ghép lại Vì thế mà tay chủ lan kề chai lại ghép xong trước tôi Hai tay bưng một chiếc bát tô sứt mè Chia ra trước mặt bác Doãn Hắn ghép công hoàn chỉnh bằng tôi đầy bát thùng một lỗ to Nhưng lại nhanh hơn Bác Doãn liếc qua nói Và này anh thắng Tôi út ức đầy bụng Nhìn lại chiếc bát trong tay hắn Bây giờ mới vỡ lẽ Mảnh này là của anh Họ ra sau khi bác Doãn ném hai chiếc bát về hai phía Tay chủ lan kề trài Đã nhặt một mảnh xứ bên phía mình lên Nhân lúc tôi không để ý ném sang bên tôi Ghép hình kỵ nhất là lẫn một mảnh không liên quan Sẽ làm Người ghép bị dối loạn Hai chiếc bát giống nhau như đúc Nên tôi không hề nhận ra Trái lại còn vắt óc nghĩ làm cách nào Để ghép mảnh sứ lẫn vào nọ Cho khớp Lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá Tay chủ lăn kề trái vứt bỏ sự hoàn trình Để tranh thủ thời gian Chiều này thực quá nham hiểm Tôi tức sôi máu lớn tiếng mắng hắn ăn giàn Thế là không công bằng Xong bắt doãn chỉ lạnh nhạt đáp Mảnh vỡ của bắt nào còn không phân biệt được Anh thua là đáng lắm rồi Tôi chẳng còn lời nào để nói Đành trừng mắt nhìn tay chủ lan kê trài Hắn dương dương tự đắc Rục giá bằng giọng điều khiêu khích Tiếp đi thôi Lần này là so tài khéo tay đúng không khâu thứ hai trong pha gốm Là đục lỗ để sâu đình cố định Việc này cũng như rùi lỗ trên tập giấy Rồi dùng kẹp tài liệu kim lại Có điều đục lỗ trên đồ sứ Khó hơn trên giấy rất nhiều Đồ gốm sứ vừa mỏng vừa giọt Để đục lỗ tay phải cực vững Thành một món gốm sứ có khi chỉ dày mấy mm Muốn đục lỗ trên đó lại không được làm lụng Thì lỗ phải nông đến mức nào chứ So tại khéo tay Thực chất là so xem khả năng điều chỉnh lực ngón tay Khi làm những việc đòi hỏi tìm mẩn kỹ càng thì sẽ ra sao Bạc Doan cuối xuống nhặt hai viên đá Cỡ ngón tay cái Trong kẽ đá lát cầu đưa cho hai chúng tôi Cầu này lát bằng đá hoa cương rất cứng Các anh mỗi người nhặt một mảnh sứ vừa phải, dùng viên đá này khắc mấy chữ lập đức, lập công, lập ngôn lên đó. Hàn trong 10 phút, ai khắc được nhiều hơn thì thắng. Tùy bác tà không bắt chúng tôi dùng đá đục lỗ, nhưng dùng đá khắc chữ lên gốm cũng chẳng hề dễ hơn. Phải biết rằng cầm đá khắc chữ lên mặt sứ là một cách viết chữ rất hoái oam. Đá giáp, sứ thì trơn, rất khó điều khiển ngọn bút. Vạch một đường thẳng còn khó huống hồ viết chữ Muốn khác được 6 chữ trong 10 phút Mà nét nào nét ấy đều rõ ràng Lại không làm vỡ mảnh sứ Thực là một thử thách khó nhận 6 chữ lập đức lập công lập ngôn Bắt nguồn từ tà chuyện Nguyên văn là Cao nhất là gây dựng được thành tựu đạo đức Thứ đến là tạo nên công lao to lớn Thứ nữa là nói được lời hay Có vậy dù qua bao lâu cũng chẳng lội tàn Ấy gọi là bất thù Người đời rất thích câu này Trên ống bút tranh chữ đài nghiên Bình phòng con dấu xanh xứ Đầu đầu cũng thấy Mấy chữ này hình dáng ngay ngắn Số nét vừa phải Dùng để ra đề vô cùng phù hợp Tôi không khỏi đưa mắt nhìn bác Doán Trong thời gian ngắn mà nghĩ ra được đề bài vừa hay vừa khéo như vậy Ảch phải là người có kiến thức sâu rộng Ông già này tuyệt đối không chỉ là một thợ bạc tính tình quái gờ như bề ngoài Thậm chí thân phận thợ và gốm của bác ta cũng rất đáng ngờ Trong lúc tôi mại thân thờ suy nghĩ tay chủ lan kề chài đã cầm đá lên hí hoái khác. Tiếng đá mại vào mặt xứ kèn két ghê cả rằng tôi cũng không vội. Từ tốn cầm viên đá của mình lên, chọn một góc nhọn làm ngòi bút, rồi vạch lên mặt xứ. Mũi đá vừa miết lên đã trượt dài trên mặt xứ, chẳng để lại dấu tích gì. Dù tôi đã lường trước, nhưng không ngờ khi bắt tay vào làm lại khó khăn đến vậy. Tay chủ lan kề chài thấy tôi trượt tay thì mỉm cười khinh khỉnh tiếp tục cắm cuối khắc Tôi cầm viên đá khắc mấy nét mới, hơi nắm bắt được chút về bí quyết, muốn khắc chữ trên mặt men sứ, mũi nhọn của đá phải liên tục thay đổi lực và góc độ, vừa nhích lên vừa điều chỉnh từng chút mới vạch ra được một nét. Cách khác này cần điều khiển lực ở cả năm ngón tay thật khéo, bằng không nhẹ thì trượt nặng thì vỡ nát. Tôi tập trung tinh thần như lúc dập bia núi từ kim, lòng không tạp niệm, dồn toàn bộ chú ý vào mảnh sứ trong tay, Tây chủ Lan Kề Trại bên kia cũng đang chăm chú khác chẳng còn tâm trí đâu để chế nhào tôi nữa. 10 phút trôi qua, bác Doãn tuyên bố hết giờ. Hai chúng tôi dừng tay, đồng thời thở hắt ra một hơi dài. Tôi thấy từ cổ tay đến vai mỏi nhừ, khắc mấy chữ mà phải vận hết cờ bắp cả cánh tay. Hai chúng tôi nộp mảnh sứ lên, bác Doãn xem qua. Đoàn liếc từ tay chủ Lan Kề Trại đang khớp khởi mong đời sang tôi nói. Vãn so tài khéo tay này anh thắng. Làm gì có chuyện? Tay chủ lăn kề chai nhảy dựng lên phản đối. Đôi mắt dài và hẹp của hắn trận tròn đến không ngờ. Bạc doãn thở ơ lật hai mảnh sứ lại cho chúng tôi xem. Tay chủ lăn kề chai khác được năm chữ. Chữ ngôn cuối cùng còn thiếu bộ khẩu bên dưới chưa kịp khắc. Chữ hắn khắc rất đẹp. Dẫu khắc vội trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn theo bút pháp chữ khai Còn mảnh gốm của tôi đơn giản hơn nhiều. Chính giữa miếng gốm là một chữ lập thật tỏ. Sau đó bên trên và hai phía trái phải bên dưới Viết bà chữ Đức Cầm Ngôn Trông thấy cách sắp chữ đặc biệt ấy Tài chủ Lan kê Trài Tức đến lồi mắt Đình kháng nghị tôi ăn giàn Nhưng cuối cùng cũng đành nuốt lại Chỉ cười khẩy buông hai tiếng <cười> Mà Mãnh Tôi đúng là giờ trò mà Mãnh thật Cách sắp chữ này chẳng liên quan gì Tới gốm xứ Mà là kiến thức trong khắc dấu được tôi vận dụng Trong bộ môn khắc dấu trên vật liệu Kim thạch có một kỹ thuật gọi là Dấu tổ hợp Ở giữa viết một chữ, bốn góc, mỗi góc một chữ Đọc kết hợp chữ ở giữa Với các chữ ở bốn góc Ví như là Giữa là chữ ẩn, bốn góc Khác bốn chữ, thân, danh, lợi, tâm Khi đọc phải đọc thành ẩn thân Ẩn danh, ẩn lợi, ẩn tâm Đó gọi là dấu tứ hợp Tôi áp dụng cách này khác chữ trên mảnh xứ Có điều tôi đã sửa dấu tứ hợp Thành tam hợp Chữ lập ở giữa Ba góc lần lượt là đức công ngồn theo quy tắc khắc dấu sẽ đọc thành lập đức, lập công, lập ngột. Nói cách khác, tay chủ Lan Kỳ Trài dốc sức khác tầng 5 chữ, xong lại không hoàn chỉnh bằng tôi, chỉ khác 4 chữ. Bác Doãn đã nói rõ, ai viết xong trước là thắng, dĩ nhiên là tôi thắng rồi. Lan Kỳ Trài cũng bán còn dấu, hẳn gá chủ phải biết kỹ thuật này. Tiếc rằng hắn chỉ chăm chăm vào gốm sứ mà không suy rộng ra. Thực ra tôi đã đánh cược một phèn. Nếu Bác Doãn chỉ là một thợ vá gốm bình thường, Không hiểu gì về kinh nghệ khắc dấu thì coi như lần này tôi đàn gãy tay trầu. Nhưng bác ta thuật trông đã nhận ra biến thể của dấu tứ hợp, hiểu rõ giá trị của nó nên mới tuyên bố tôi thắng. Thấy tài kia vẫn hậm hực, không chịu phục, bác Doãn nói thêm, chẳng có gì mà mánh cả, so tay khéo không chìa đục lỗ, đồ cống xứ muôn hình muôn vẻ, hoa văn phong phú, đường nứt cũng khác nhau. Khi thợ phá chọn chỗ đục lỗ, cũng phải xem xét đồng thể Sao cho vừa thực dụng vừa đẹp mắt Anh kia áp dụng kỹ thuật khắc dấu tứ hợp Vừa nhã vừa gọn Đó mới là thể hiện sự khéo tay Đâu phải cứ cắm đầu khắc chữ là thắng được đâu Nghe xong tôi sực hiểu ra Đề bài ván thứ hai này không ngờ còn hàm chứa ý tứ sâu xa là vậy Tay chủ lan kề chai móc máy mồi cầm nín Bác Doãn tuyên bố Tỷ số cân bằng Ván tiếp theo là so độ dụng tầm Hai chúng tôi để hết sức căng thẳng Hai ván đầu trong tường đơn giản Xong đều có ẩn ý diệt Đề bài ván này phải nghe cho kỹ Để khỏi lạc hướng Bạc doán chậm dãi đi xuống Vỗ vào trụ cầu Các anh trông thấy phù điêu sen úp trên đỉnh trụ này chứ Cầm mảnh sứ trong tay các anh Nghĩ cách làm sao ghép được nó vào với đóa sen úp này Ai làm đẹp hơn thì thắng Nhờ là không được làm hư tồn Trụ chạm sen này đâu Đây là di tích cổ đấy Đề bài lần này dùng ý rõ ràng rành, rành. So về tài dụng tâm Thực ra chính là so mắt thẩm mỹ Sông thẩm mỹ vốn là một khái niệm mông lùng Không thể miêu tả bằng từ ngữ cụ thể Nhưng tồn tại ở khắp mọi nơi Hơn nữa lại cực kỳ quan trọng Cùng là ba chiếc đình vá Trên gốm phấn thái Có người vá như ba sao trên trời Người lại vá như ba con nhẵn Đó là cách biệt về mắt thẩm mỹ Có điều Tuy đề bài dễ hiểu Nhưng bắt tay vào làm lại thấy khó khăn Tôi đi đến trước một trụ cầu Thấy phần đế là trụ đá tròn nối liền với lan can Trên đỉnh là một vành đá đặt nằm ngạc Dày chừng 10cm Mặt bên chạm hòa văn cánh sen bao quanh Các cánh lật úp từ trên xuống dưới Những hòa văn chạm khắc này đều có từ thời tống Cùng niên đại với cầu chữ bát Giờ mặt đá đã loang lộ xứt mè Nhưng những cánh sen vẫn rõ ràng Đầy vè cổ phát Nếu ở nơi khác e rằng đã được coi là văn vật quay lại bảo tồn rồi Xong tình thiệu hưng lại để nó nằm giữa khu dân cử, mặc cho dân chúng qua lại ngay bên cạnh. Thành thừa lại có thêm vài phần sức sống so với những hiện vật chết trong viện bảo tàng. Chủ đá chạm sen úp đẹp nhường này và mảnh bát vỡ trong tay tôi. Làm sao kết hợp lại cho đẹp được chứ? Đúng là làm khó người ta quá. Kéo trước dựa vào kiến thức giám định, còn giờ phải hoàn toàn trông vào mắt thẩm mỹ. Đây lại là nhược điểm của tôi. Con người tôi vốn không có mắt thẩm mỹ Hàng ngày cũng không biết cách ăn mặc Giá có dược bất nhiên Hoặc nghĩ niên ở đây Còn có thể tham khảo ý kiến trừ trông vào một mình tôi thì phải làm sao Tôi quay sang nhìn trồm tay chủ lan kề trại Thầy hắn cũng đang vào đầu bứt tài Đây lần này không như hai ván tinh mắt khéo tay trước Có mục đích rõ ràng Chỉ cần cố gắng là được Bốn chữ làm sao cho đẹp đầy tính chủ quan Ai mà biết được khu của bác Doãn thế nào chứ Mấy phút trôi qua tay chủ lan kê chai Dường như đã nghĩ ra gì đó Ngồi xồm xuống đất Bắt đầu mài mảnh sứ và thêm đá kèn kẹt Nghe buốt cả ốc Tôi nhận ra hắn định chốt lại mảnh sứ Xem chừng đã có ý tưởng rồi Tôi không khỏi lấy làm căng thẳng Đầu trên cái cột chạm sen phẳng lì Có thể đặt hẳn cái bát lên Nhưng mảnh sứ này lại quá xấu Đặt ngang hay dọc đều chẳng ra sao cả Tôi ngẩng lên thấy bác doán Đang chắp tay sau lưng đứng giữa cầu Nhìn xuống chúng tôi năng hất từ sau lưng lại khiến Bác ta trở thành một bóng đen uy nghiêm được bao bọc trong vầng hào quang vàng rực, trang trọng khác vời. Đừng thấy vậy rồi Bác ta tỏ vẻ miễn cưỡng mà lầm, một khi ra đề bài Bác ta như trở thành một con người khác, hệt như nhân vật trong tiểu thuyết giật gân nước ngoài mặc chứng đa nhân cách vậy. Tôi vội lắc đầu cố ý xua những ý nghĩ vẩn vơ đi. Chẩn ý lên trong óc, phải rồi, làm thế chắc là được đây. Tôi cũng cúi xuống mai mảnh sứ và tìm đá thành dạng thuôn dài nhất có thể. Ở giữa còn tạo ra vài vệt khác sâu. Đó là nhành trúc. Vệt khắc sâu là đốt trúc. Đặt bên cạnh hoa sen vừa hay chính là tạo hình kẹp tóc của Mạc Hướng Nguyện. Tôi không biết bắt dọn bắt trước mẫu ấy từ đầu. Nhưng bác ta hẳn là phải rất thích nó. Bằng không đã chẳng tiếp tục dùng sau khi đắt truyền nghề. ý tưởng này tuy hơi đơn giản, nhưng cũng coi như hợp ý bác ta. Mảnh sứ rất dễ vỡ. Tôi đành cố gắng phát hủy trên phương diện sáng tạo thôi. Chẳng mấy chốc đã hết giờ. Hai chúng tôi mỗi người lùi lại một bước. Tôi đặt mảnh sứ thuân dài cạnh đóa sen úp. Nói thực là hơi xấu, nhưng vẫn có thể nhận ra hòa văn sen trúc. Bạc Doãn chắp tay sau lưng đi lướt qua tôi, liếc nhìn. Xong chẳng nói nửa lời, cũng chẳng tỏ vè tán thưởng hay chê bai Bạc ta là trầm rãi đi đến trụ cầu của thái trù Lan Kê Trài. Thấy trên đóa sen rắc rất nhiều bột trắng. Lẫn vào giữa những cánh sen Thì thoáng vẻ ngạc nhiệt Tôi cũng vô cùng kinh ngạc Không hiểu đây là hoa văn gì Nghĩ lại mới vỡ lẽ Hẳn là vụn sứ Tay chủ lan cái chai Mài mảnh sứ ra một nắm bột Rồi rác lên như là rác hạt tiêu Của tôi dù sao cũng có thể xem là một mẫu hoa văn Còn đây là cái quái gì Bác Doan cũng ngờ ngác Không hiểu nổi dụng ý của hắn Hai người cứ đứng yên Đợi xem nhé Tay chủ lan kề chai khoanh tay trước ngực tự tin nói Tôi thầm nhủ lẽ nào hắn còn biết làm ảo thuật sao Biến ra một con bồ câu từ đống vụn xứ kia ư Nào ngờ hắn ta chẳng làm gì cả Chỉ hơi nhích người đi Vừa rồi bóng hắn hát lên đứng trụ cầu Giờ người nhích ra Ánh nắng chiếu ngay vào cây cột Đống xứ vùn rắc trên cánh sen phản chiếu ánh nắng Tạo thành vô số quần sáng nhỏ Cả đo sen thoát chốc rực rỡ trói mắt Lấp lánh lung lình Như hào quang của Đức Phật Giáng Trần Từ di tích cổ nháy mắt đã thành pháp khí trí bào Chẳng bao lâu sau Tây chủ Lan Kề trai lại đứng về chỗ cũ Bóng hắn vừa chắn mất ánh sáng Cột đá chạm sen úp trở lại nguyên trạng Bác Doãn nhìn tôi Không cần nói nữa nhỉ Tôi thất vọng ngồi bệt xuống đất Lần này quả là thua tâm phục khẩu phục Cách biệt lớn quá Tây chủ Lan Kề trai kia tuy đạo đức chẳng ra sao Nhưng mắt thẩm mỹ đúng là hơn tôi một bậc Hắn biết mảnh sứ có kết hợp thế nào Cũng xấu hoắc Nên đã sáng tạo ra cách làm này Biến thứ bỏ đi thành báu vật Thực là chỉ có hắn làm được mà thôi Tỷ số 21 Ván cược này tôi đã thua rồi Không, không phải ván cược Không liên quan gì tới vận may cả Tôi thua vì thiếu kiến thức về nghề vá gốm Chẳng còn gì để nói Anh đi theo tôi Bác Doãn chở tay chủ lan kê trài Rồi chắp tay sau lưng Đi về phía ngõ nhà mình Tên kia hả hê nhìn tôi Cười đắc thắng đi theo sau đời đã Tôi cao giọng gọi với theo Tay chủ làn kề chài chế nhạo Dám chơi dám chịu chứ không bàn Giờ cho ăn vạ không hay đâu Tôi kém tài Không có gì biện bạch cả Có điều tốt xấu gì tôi cũng đã thắng một ván Liệu có thể cho tôi đứng bên xem Để biết thế nào là nghề vã gốm thực sự không Yêu cầu này không có gì quá đáng Thậm chí còn có phần quỷ lụy Tay chủ làn kề chài cười cười với bác Doãn Tùy bác đấy Bác Doãn liếc xéo tôi Ngồi xem cấm nói. Được thôi, tôi mừng sỡ. Bà chúng tôi lại đến trước nhà bác Doãn. Bác ta mở cửa cho chúng tôi vào. Trong nhà hơi lạnh lẽo. Tôi bước vào không khỏi dùng mình. Giàn chính bầy biển rất đơn sờ. Một tủ một bàn, một giường một ghế. Còn đâu đều là công cụ và nguyên vật liệu làm hàng bạc. đầu điện chỉ có một máy sét kiểu cũ và một bóng đèn dày tóc 80W. Không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc. Vẻ như lâu lắm rồi không thông gió. Bên cạnh có một cánh cửa. Dẫn ra nhà sau Nhìn hoa văn cũ kỹ trên cửa Chắc cũng có từ lâu lắm rồi Cả căn phòng chỉ có chiếc tù là đáng chú ý nhất Đây không phải rằng tủ áo thông thường Mà là tủ kệ bằng gỗ hoàng hoa lê Ba mặt kề bên trên mờ toạc Bốn bên là gờ chắn chạm hình hoa bào trâu Bên trong bày một chiếc đồng hồ để bàn Và một pho tường đức mẹ Đằng sau còn treo một cây thánh giá bằng bạc giản dị Không ngờ bác Doãn lại còn là con chiên theo đạo Phần tù bên dưới gồm hai cánh đối xứng, khung viện nổi mặt trơn, dưới nữa là bốn chân thẳng tắp. Trên tù không chạm trồ rườm già, cũng chẳng quét sơn lộ rõ sắc thái, không tĩnh không ồn của gỗ hoàng hoa lệ. Các hộ gia đình ở Giang Nam thường dành nhà sau để kê đồ gia dụng đẹp mà tổ tiên thường dùng. Từ khi vào nhà, tay chủ lan kề trài đã rắn mắt vào chiếc tù nọ. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra, đó là hàng thượng hàng. Có điều e rằng mục tiêu của hắn không phải cái tù, Mà là những món gốm sứ giấu ở bên trong đó Bác Doãn đặt hai tay lên hai cạnh bàn thao tác Kề sát mặt tường phía trong cửa lắc nhẹ Kéo nó ra ngoài mấy phần kê ngài ngắn Sau đó bác ta quay người mở tù lấy ra một cuộn gì đó Hình như làm bằng da bò Bám đầy bụi bằm Xem chừng lâu lắm chưa dùng tới Tài chủ lan kề chai nghền cổ định giòm vào tủ Xong bác Doãn đã đóng sập cửa tù Hắn đành ngường nhiều rụt lại Bác Doãn cầm cuộn da bò kia lên Phủy sạch bụi bằm, rồi từ từ mở ra Đó là một tấm da bò dài như khăn khát tà, Màu nâu đen Phía trên gài một hàng các dụng cụ nhỏ tinh xảo Cùng một kích cỡ Có móc có sèn, có rùi có khoan Tay cầm bằng gỗ hoàng dương Bộ đồ nghề vừa được trải ra Tim tôi chợt đập thình thịch Bởi ngay góc tấm da Có khắc một hình sen trúc nho nhỏ Tuy hình khác đã cũ Nhưng rõ ràng là sau này mới khắc lên Bạc Doan rút mấy dùng cụ từ quần ra bỏ Ngần lên hỏi Chẳng phải anh cần sửa cái lọ à Lấy ra đi Tay chủ lan kề trài Vội lấy chiếc lọ tông ra Nói rằng miệng bị mẻ Muốn nạm viền bạc bịt nhọn Bạc Doan cầm lấy xem xét dây lát Mày nhíu lại Thông thường để xử lý chỗ mè ở miệng thờ vã không cần dùng đinh Mà dùng khuyên bạc Hoặc vàng viền quanh Che đi phần khuyết Có điều loại lọ tông này không giống những món đồ sứ khác. Trong huyền tử thành giám có riêng một chương về lọ tông, tôi vẫn còn ấn tượng rất rõ. Lọ tông không phải vật dụng thường ngày mà chỉ chuyên dùng khi tế lễ. Ngọc Tông đã có từ thời thượng cổ, hình dạng cơ bản là trụ vuông, miệng tròn nhỏ, cổ ngắn, chân cong, bốn mặt còn những vạch ngang nổi cổ lên. Các triều đài đều phong chế lọ tông, hình dạng mỗi thời mỗi khác. Tới thời thành, những vạch ngang gồ lên ở bốn mặt được thay bằng hòa văn bát quái, nên còn gọi là lọ bát quái. Được làm với số lượng lớn, men thành hòa cũng có, men trắng cũng có, men phòng sứ quân, rồi phòng lò kha cũng có, hình thành một hạng mục diệt. Bất luận lò tông đời nào thì đặc trưng lớn nhất là trong tròn ngoài vuông tượng trưng cho trời tròn đất vuông Chiếc lọ này khó sửa nhất chính là chỗ đó. Thảo vá muốn bịt chỗ sứt lại, phải đánh ra được một sợi bạc thật dài, gập đôi rồi phiền chặt một vòng quanh hết sức. Phần lớn đồ gốm đều thân tròn miệng tròn nên áp dụng kỹ thuật này rất dễ. Nhưng chiếc lọ tay chủ lan kề chai đưa tới trong tròn ngoài vuông vết mè lại khá lớn. Từ phần miệng tròn bên trong lan đến tầng thân lọ vương bên ngoài. Để bịt nhọn, xoay bạc phải bọc cả trong lẫn ngoài. Chụp vào cùng một lúc mới giữ chắc được. Bạc doán sẽ phải nhanh tay nắn bạc thành một vành chụp kết cấu trong tròn ngoài vuông để bọc miệng lọ. Phải biết rằng bạc lòng không như nhựa dẻo không cách nào dùng tay bóp nặn được. Để tạo hình dạng phức tạp là vậy bằng kim loại nóng chảy trong một thời gian ngắn khó biết chừng nào. Hèn chi tay chủ lan kề chai phải dốc hết tâm sức để mời bác Doãn ra tay. Bác Doãn đeo kính lúp lên chăm chú ngắm nghĩa thật lâu, rồi rút soạt một cái rũa từ tấm ra bò. Bây nhiều năm đã qua mà chiếc rũa vẫn sáng loáng. Bác Doãn vừa cầm rũa vào tay. cả người như bước vào một trạng thái huyền diệu. Tôi có thể cảm nhận được Cảnh dưới này còn cao hơn cả tâm vô ngoại vật, chính là tâm ngoại vô vật. Cái trước là quên đi sự vật, tập trung vào bản thân. Cái sau là quên đi bản thân, tập trung vào sự vật. Bạc ta rũa phẳng mép, vết xứt miệng lọ tông. Tìm ẩn dùng một cây kim dẹt nhúng màu, vẽ một vòng tròn lên trên. Xong rồi bác ta chầm ngâm dây lá, rồi cầm bút chỉ hí hoái vẽ lên giấy. Đoàn lấy ra một nén bạc nhỏ. Bạc dọn kề nén bạc lên nồi nấu quàng cắt vụn Rồi dí đèn xì Làm nóng Chẳng mấy chốc nén bạc đã tan chày Thành một nắm những viên bạc bập bệnh Lúc này bác Doan lại làm một động tác lạ lùng Bác ta rũi thẳng hai cánh tay Mười ngón đan vào nhau Theo một cách rất phức tạp như mảnh lưới cá vậy Sau đó mười ngón tay này lần lượt múa lên Thoạt đầu một ngón Sau đó là hai ngón ba ngón Các ngón móc vào nhau Càng lúc càng nhanh Khiến người xem hoa cả mắt Nói thế nào nhỉ Trong nghề kịch đổi mặt của Tứ Xuyên Đào kép trước hết về tập tay tiền đồng 10 ngón tay đan vào nhau Rồi thay đổi thế tay cực nhanh Luyện được nhuẩn nhuyễn mới có thể chính thức học nghề Động tác này của bác Doãn lúc này Rất giống những đào kép đó Tôi và tay chủ lan kề chai Ở bên xem một chỗ cả mắt Làm hết mấy thế tay Gương mặt bác Doãn hơi đỏ lên Chán lấm tấm mồ hôi Xem ra tuyệt kỹ này làm bác tiêu hào khá nhiều sức lực Rồi hai tay bác ta đột nhiên tách ra Rút một móc Một kẹp từ tấm ra bỏ Cắm thẳng vào giữa những bong bóng bạc trong nồi nấu Chỉ thấy cổ tay bác ta xoay một cái Một móc một kẹp như kéo từ Kéo ra một sợi chỉ bạc giữa những đám bong bóng Sợi chỉ bạc nò vạch một đường cong tuyệt đẹp trên không Tay trái bác dọn cuốn một vòng chỉ bạc quanh miệng lọ Cùng lúc ấy tay phải dùng kẹp dồn bạc ra vòng ngoài Nhẹ nhàng như không Sợi chỉ bạc ngoan ngoãn để một móc một kẹp tha hồ về nắn Chẳng mấy chốc Đã cuốn quanh miệng lọ thành một dài bạc dài Tạo ra kết cấu trong tròn ngoài vuộc Hai tay bác doan thình lình hạ xuống Giải bạc đã dính vào mặt gốm Bắt đầu đông lại bạc tà tranh thủ cấy mép lèn khè Chám lại chỗ khuyết trong vết sứt Sau đó bỏ hết đồ nghề xuống Ngón cái hai tay bấu vào miệng lọ miết một vòng Xong xuôi đâu đó Miệng lọ tông đã được viền chắc một giải bạc Chẳng những không thấy lạc quẻ Mà trái lại còn thêm mấy phần tào nhã Cả quá trình như mây trôi nước chảy Làm liền một mạch Chỉ vòn vẹn trong mấy phút đồng hồ. Ngọn nghề kéo bạc chấm gốm này tôi mới thấy lần đầu đúng là kinh ngạc khôn tà. Quay sang thấy tay chủ lan kề chài, cũng há hốc miệng, thộn ra ngay tại chỗ. Người càng hiểu rõ về vá gốm, càng rung động sâu sắc trước cảnh tượng vừa rồi. Ngay cả trong huyền từ thanh giám cũng không hề nhắc tới ngón nghề vá gốm thần kỳ nhường này. Bạc Doan đặt chiếc lọ tông nò xuống bàn, lại cầm dụng cụ lên hí hoáy chốt lại vài chỗ. Không quên khắc vài hòa văn trên dài bạc Nửa tiếng sau bác ta lau sạch chiếc lọ Rồi đưa cho tay chủ lăn cây chai Một tệ Anh về được rồi đấy Tay chủ lăn cây chai vội vàng móc tiền ra cung kính đưa tới trước mặt bác ta Rồi mới dám nhận chiếc lọ Chân tĩnh một lát hắn lên tiếng hỏi Tuyệt kỹ vừa rồi của bác Có lai lịch gì không Không có Bác Doan lại trở về là lau ra cọc cằn Chầm rãi cài lại các dụng cụ Và miếng ra bò Ánh mắt sắc xào vừa rồi đã tắt liềm Tài chủ lan kề trài vẫn không chịu thôi Bộ đồ nghề trong quận da bò này Của bác trông cũ phết rồi Ít nhất cũng phải cuối thời thanh nhỉ Đồ gia truyền à Bác Doãn chẳng thèm đếm xìa đến hắn Cắm cuối quần lại tâm ra Rồi gài móc khóa Tài chủ lan kề trài vẫn huyền thuyền không ngớt Lại nhải một lúc lâu làm bác ta phát cáu Sưa tay đuổi Hãy anh về đi, về ngay <cười> Cả tôi cũng bị gộp chung Vô định tranh thủ hỏi hàn mấy câu Giờ không dừng lại bị đuổi thẳng cánh cỏ bạch Tôi đang nghĩ xem phải làm cách nào Để nán lại thêm chốc lát Thì tay chủ lan kề chai chật nghiêng đầu Nhưng nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài Đoàn hắn đứng thẳng lưng Thái độ khum núm vừa rồi bay biến đâu hết Thay vào đó là nụ cười quái gì <cười> Tôi nhớ ra rồi Tuyệt kỹ này của bác chẳng phải Phi kiều đăng tiền đã tuyệt tích giang hồ Mấy chục năm ừ Hai tay bác Doãn đang gài móc khóa chật khựng lại Mắt trái giật mạnh Bác ta ngỡ ngàng nhìn tay chủ lan kê k Như bị đâm trúng chỗ hiểm Ánh mắt nửa bàng hoàng nửa hoàng hốt Nghĩ kỹ lại thì cái tên Phi Kiều Đăng tiền Thật không chê vào đâu được Cảnh tượng vừa rồi quả là tuyệt mỹ Chiếc móc kéo theo xe bạc Vạch một đường trên không Phóng quáng mà mau lẻ Thực như cầu bay đón người lên tiên vậy Nhưng tại sao bác dõi lại phản ứng mạnh như vậy chứ Đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng vỗ tay Không nhanh không chậm Tổng cộng 6 cái Tiếng vô tay rất giòn ngồi trong nhà vẫn nghe rõ mồm một, một, nhưng nó chẳng hề toát lên về xôi nồi, trái lại còn mang theo mấy phần thâm trầm hiểm độc như tiếng trần thú dữ đến gần.